Chương 3. Hơn 300 công nhân ngắn hạn lục tục kéo đến đăng ký vào làm trong xưởng. Cả ba tầng của ký túc xá nam lẫn nữ đều đã đầy ấp người. chung quanh giếng nước người ta cứ chen chúc nhau. Kẻ rửa mặt, người đánh răng, người giặt quần áo. Nhiều người sách nước về ký túc xá để rửa ráy, giặt giũ Mặt đất sình lầy, ngập ngụa trong nước. Đêm Thì nghe thấy cái tiếng ngáy, tiếng hò, tiếng nói mê, tiếng thở phì phò, tiếng đánh rắm Cứ giao tiếp với nhau tạo thành một cúc nhạc hỗn loạn, đầy khí thế, đầy sức mạnh Tất cả nằm ken dày bên nhau, ôm lấy nhau Nằm trên cao, tôi lo là căn phòng sẽ bị nổ tung ra Lo là những thanh gỗ làm láng không chịu nổi cái sức nặng quá độ nó sẽ đổ sụp xuống và tôi cảm thấy sợ. mày đã có vườn bích ngọc đang ở bên cạnh tôi chỉ cách một bức tường, tôi vẫn cảm nhận được sự áp áp tỏa ra từ thân thể của cô. Công việc đầu tiên sau khi đánh xưởng là chúng tôi phải làm sạch cỏ dại trong phạm vi xưởng với sự quản lý của một công nhân biên chế có biệt danh là búa sắt tử. Chờ đến khi thu mua được bông Mới chính thức vào công việc Cỏ được vung thành những đống nhỏ Bú sắc tử có đôi chân vòng kiền lưng gù Đôi mắt lúc nào cũng láo liền dáng đi thì trông giống như một con vịt bầu Giọng nói thì khàng khàng như vịt đực Không phải là tôi cố tình nói xấu Nhưng quả thật là hắn Chẳng có chỗ nào để khen Lý trí cao bực bội nói để cho thằng cha như thế trở thành công nhân biên chế, đúng là lãnh đạo đã đuôi hết cả rồi. giai cấp công nhân lãnh đạo toàn diện à? Thì cứ như lão tà thì lãnh đạo cái con khỉ. Quách Hải là tên thật của hắn, đằng sau cái biệt danh búa sắt mà thêm một chữ tẩn nữa, quả là một điều đại bất kính đối với cổ nhân. Quách Hải là tổ trưởng tổ xếp dở. Luôn có mấy kẻ thân tính ở bên cạnh Một gã có biệt danh là nhúm lông Một gã được gọi là điêu núi Tiền hô hậu ủng Thần khí hiên ngang vô cùng Sửng gia công bông chiếm diện tích đến 500 mẫu Cách xa sớm làng Trung quanh có tường xây bằng gạch Lấy ở các phần mộ Những năm ấy than đá vô cùng khan hiếm Nên những lò nung gạch không thể hoạt động được Ngay cả những công trình xây dựng nhà nước Cũng phải dùng gạch xây mộ để xây lại Theo chủ trương bài trừ mê tính Cuộc sống lại khó khăn Mọi người lại đua nhau phá mồ mã tổ tiên Để lấy gạch mà bán Tổ tiên gặp đại nạn Có nhiều anh em ruột lại tranh nhau một phần mộ Đánh nhau đến vỡ cả đầu Chúng tôi dậy cỏ sang đất lượm đá cụi Nhặt vỏ trái bông Lào lách khô vùng thành Một đống cao ngất ngưỡng Đây là thời kỳ chưa có thu mua được trái bông Trên những mảnh đất trống Chúng tôi tỉa một vài khoảnh đậu lạc ngô Nhưng nói chung chúng chẳng chịu phát triển Khi thu hoạch đậu lạc Bên nam bên nữ cứ thi nhau ăn Ăn nhiều đến độ nước giải màu trắng đục đục chảy ra cả bên ngoài miệng, không ít người bị đau bụng đi ngoài đến mấy ngày liền. Trong quá trình chờ đợi thu mua bông, tôi hiểu ra được nhiều chuyện. Thứ nhất, xưởng gia công bông có tên chính xác là xưởng gia công dầu bông, trực thuộc cục thương nghiệp huyện, phụ trách việc thu mua bông của nông dân, làm công việc tách hạt bông ra. Rồi đem bông đóng thành kiện chuyển đi nơi khác Hạt bông được cho vào máy bóc, vỏ cứng, lẩm vỏ lụa Sau đó được đưa đến một phần sửa ép dầu Để ép lấy dầu bông bán ra ngoài thị trường Ban đầu thì cái loại dầu đen xì đặc quánh này Chưa hề được xử lý bằng những biện pháp kỹ thuật nào Đã đến tay người tiêu dùng Từ đó sinh ra những chứng bệnh cực kỳ lạ lùng Để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, đảng và chính phủ bèn chủ trương Trộn cái chất kiềm vào trong dầu, rồi cho vào nồi mà nấu Để lắng lại, rồi chiết ra thành một thứ dầu vệ sinh Nó có cái màu xanh xanh, đem bán cho nông dân ăn Những chứng bệnh lạ cũng biến mất Nghe đâu rằng vỏ lụa trái bông nó là nguyên liệu cơ bản Để chế tạo thuốc nổ Quỷ giá vùng cùng nghiêm cấm việc xuất khẩu ra các nước đế quốc phản đồng để tránh cái việc chúng dùng cái sản phẩm vỏ lụa trái bông được sản sinh từ Trung Quốc để chế tạo ra thuốc nổ, đem giết người Trung Quốc. Vỏ cứng trái bông có thể cho trâu bò ăn. Bánh hạt bông cũng có thể cho bò ăn. Cho dù ăn xong thì chúng nó có thể ỉa ra máu. Nhưng người ta vẫn cứ cho nó ăn Và trâu bò cứ thế mà ăn Cho nên có thể nói Toàn bộ bộ phận nào trên cây bông Đều là bạc vàng châu báo Công xã nhân dân nhất định phải trồng thật nhiều bông Là chỉ thị tối cao Khi bố sắc tự quấn thị chúng tôi Lão ta đã nói một cách nghiêm trang như thế Khi lên lớp Tầng suất láo liên của đôi mắt lại càng lớn Có một cô gái thường được mọi người gọi là Mạch Điện Không nhịn được cười, cười phá lên Bố sắc tự nói Không cho phép cười, phải nghiêm túc lại Nhưng Mạch Điện vẫn cứ cười Có người nói Mạch Điện là con gái của phó bí thư đảng ủy công xã Rõ ràng là con em của cán bộ cao cấp Ai mà dám gây khó dễ búa sát tử là cái thái gì? Thứ hai, sưởng gia công bông có một phần sưởng tách hạt bông Đó là phần sưởng chính Có một phần sưởng đóng gói đem bông đã được gia công Ở phần sưởng bị cốt đóng kiện Một phần sưởng sửa chữa Một phần sưởng ép dầu Một tổ tài vụ Một tổ nghiệp vụ phụ trách viện Vùng trái bông mới thu mua lại thành đóng Rồi dùng lao lách và vải bạc đầy kính lại Một tổ nhà bếp, một tổ bảo vệ, một tổ cơ khí Gồm có thợ máy và thợ điện Đại khái là như thế Sưởng gia công không có nước máy Chỉ có một cái giếng to tứ Với mấy cái máy bơm tai Chung quanh giếng có treo mười mấy cái thùng sân màu đỏ Và mười mấy cái bình chữa lửa Sau khi vào xưởng khoảng một tuần Chúng tôi đã gây náo loạn một trận ra trò ở bên giếng Nguyên nhân ban đầu là vợ lão xài Người xuất nữa đã có chiếc bát sắt Đảm bảo cho sự sống đến tìm lão ta Ngày ấy có chợ phiên Vợ lão ta từ chợ trở về Trên vai đeo hai chiếc giỏ Bên trong có mấy quả dưa chuột Bà ta khoảng hơn 40 tuổi Mái tóc thắt hình Thiết phi cơ Đôi mắt ương ướt lúng la lúng liếng trông rất là đa tình Tôn Hòa Đấu chặn bà ta lại hỏi Tìm ai? Bà ta đáp Tìm bố thằng cu Kỳ thật thì Tôn Hòa Đấu đã biết bà ta Là vợ của lão xài Nhưng lại cố ý gọi to lên Ông xài Vợ ông đến thăm ông đây nè người đàn bà chẳng hề nói gì kี đưa tay lên che miệng mà cười. Lão xài cuống cuồng chạy ra, có vẻ không bằng lòng hỏi: Bà đến đây để làm gì? Bà ta đáp: Đến để thăm ông. Lão xài nhăn nhó: Tuổi già có sao mà thăm biết? Thì bà ta công cứ: Đến để xem ông có chim được cô gái tơ nào không. Hòa thảo chen vào: Lão xài cứ đêm nào cũng đều ôm một cô gái mà ngủ cả. Người đàn bà gào lên Cái đồ chết băm Bữa nay tôi quyết không tha cho ông Vừa nói bà ta vừa nhảy bổ đến Tài phải thì rất thành thục Và chuẩn xác Chụp ngay lấy cái cụ quý của lão xài Bớt mạnh một cái Miệng thì gầm lên Bà này cho ông biến thành quà thượng Để bỏ cái tập thèm gái Lão xài rú lên thảm thiết công người gục đầu Tài chân còn quắp Mặt vàng như đất Hoả Đấu vội vàng nhảy đến, kéo bà ta ra. Người đàn bà này liền nằm lăn lộn trên đất kêu gào, làm kinh động đến xưởng trưởng. Ông ta đang ngậm chiếc tâm xỉ răng xuất hiện trước phòng làm việc quát: "Làm loạn cái gì thế? Đây là công xưởng, sao lại làm loạn được kia chứ?" Lão xài thấy vợ mình đã làm cho xưởng trưởng cáo giận thì điên tiết vô cùng, máu nóng sùng lên tận đỉnh đầu, bất kể hậu quả ra sao. Chụp lấy khẩu súng trên vài tôn hòa đấu Mở chốt an toàn rồi gào lên Cả cuộc đời tao đã bị quỷ hoại dưới tay của mày Bữa nay tao sẽ giết chết mày nói xong thì bớt cò Khẩu súng già nua đã từng bắn nhau với bọn quỷ Nhật Bản Nó vẫn còn hoạt động Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Và không biết đậu đạn nó bay đi phương nào Người đàn bà đó rú lên một tiếng kinh hoàng Không lăn lộn nữa cũng không còn điên nữa Bò dậy ôm lấy đầu Vừa chạy vừa gào Cứu tôi với, cứu tôi với Cái thằng phản cách mạng này nó giết người Lão xài ôm súng đuổi theo Sửng trưởng đã từng là dân quân tầng năm 47 Cũng có chút càng đảm quát lo lên Mau lên, mau lên Bắt nó lại Trước tiên là phải đoạt lấy cây súng Tôn hoà đấu Cũng có được mấy ngày làm lính Nên có chút ít kinh nghiệm chiến đấu Bước thấp bước cao chạy theo lão xài Lúc ấy chúng tôi đang dọn cỏ dại Thì nghe ở ngoài cổng có tiếng súng Rồi lại thấy một đám đồng người ùa tới Bố sắc tử cực kỳ hưng phấn kêu lên thè thé Người đàn bà thấy lão xài điên cuồng đuổi theo Thì sợ đến độ đái ra cả quần Và lại đâm đầu xuống giếng Lão xài chạy đến bên thành giếng khóc gào thảm thiết Mẹ mấy đứa nhỏ ơi tôi có sống thì cũng chẳng còn chỗ nào mà chui đầu vào nữa thôi thì tôi đi theo con đường của bà vậy nói xong lão liền vứt cái khẩu súng xuống cái nền giếng đứng thẳng người và nhảy xuống giếng theo thể đầu ở trên chân ở dưới mọi người nhốn nháo vây xung quanh miệng giếng nhìn vợ chồng lão xài đang quẩy đạp dữ dội ở dưới giếng nếu không ra tay cứu ắt là chết Thế là mọi người hè nhau Khiên một chiếc thang bằng tre dài ngoãn Thả xuống theo thành giếng Ai cũng muốn xuống giếng cúng người hòa đấu hùng hổ hét lớn Tránh ra tránh ra tôi là quân nhân xuất ngủ Để cho tôi đi xuống Đành phải để lão ta xuống mà thôi Lại tìm được một sợi dây thần to tướng Và thế là buộc chặt vợ chồng lão xài Rồi lại hè nhau mà kéo lên Cả hai đều chưa uống nước được bao nhiêu Chỉ cần sóc vài cái Là nước trong bụng đã nôn ra hết Vậy là tốt rồi Một đàn ông một đàn bà giống như hai con gà Bị rơi xuống nước Mở mắt ra nhìn xung quanh một loạt Rồi lại ôm mặt khóc ngon lành Sửng trưởng điên tiết chửi Đồ thằng xài ngu ngốc kia Ông mà không nể tình Là người đồng thôn với mày Ông đã đuổi mày đi ngay lập tức Lão xài và sửng trưởng vốn là người đồng thôn Đúng lúc đó, tai tổ trưởng nhà bếp là Giang Đại Điền Đến gánh nước Bố sắc tự nói Hay quá, bữa nay ta ăn canh nấu với huyết tươi Của vợ lão xài Sửng trưởng nói Ông xài, phạt ông và vợ ông Phải múc cho cạn cái nước ở trong giếng Vợ lão xài nước mắt lưng chồng nói Bác ơi, để cho vợ chồng em nói nhau vài câu Rồi chúng em sẽ mốt nước có được không ạ? sưởng trưởng nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi Đi được hai bước lại quay đầu chửi Tôn Hòa Đấu Tôn Hòa Đấu, cậu chẳng phải là một quân nhân Chẳng qua là một đống vớ vật Tôn Hòa Đấu bất mãn nói Chú dự vào đâu mà bảo tôi không phải là quân nhân Sửng trưởng nói Là quân nhân thì phải xem vũ khí là sinh mệnh thứ hai Thế mà cậu lại để cho cái thằng xài nó cướp rút Mẹ kiếp, cậu là quân nhân cái đết gì? Tôn hòa Đấu có vẻ bất phục nói Có ai ngờ là thằng điên nó lại cướp súng đâu? Rồi quay sang lão xài, Tôn hòa Đấu nói tiếp Lão xài kia, bữa nay mà lão bắn chết vợ của mình Lão đây cũng bị xui xẻo theo Mẹ kiếp, cái thằng yếu xìu ba cú đá Chẳng có văn nổi một cục cứt chó giống như lão Thì cầm lấy cây súng sao mà lại lanh lẻ đến như thế kia chứ Tùng hòa đấu dẫn theo mấy gã choi choi biểu diễn cho chúng tôi xem Cái cách sử dụng bình chữa cháy như thế nào Lão ấn vào cái chiếc cần Thì có một luồng bong bóng xốp bay ra khỏi bình Đến khoảng cả chục mét Rơi xuống đất trong chẳng khác nào một đống bọc Trong quá trình giảng giải và biểu diễn thực tế Đôi mắt Tôn Hòa Đáu vẫn nhìn Phương Bích Ngọc giống như bị thôi miên. Chẳng qua chỉ có tôi phát hiện cái điều này, còn người khác thì không nhận ra. Đúng rồi, ngoài ra vẫn còn có một cái tổ kiểm nghiệm phân loại bông. Một công việc hết sức trọng yếu. Tổ trưởng là một công nhân biên chế có nước da trắng nõn đầu tóc bóng mượn, tên của anh ta là Triệu Hổ cũng nên nói một tí về các anh chàng tổ trưởng tổ nhà ăn giang đại điền một thanh niên trong có vẻ rất trí thức gốc thành đảo thân hình cao gầy hàm răng sáng bóng mày rộng mắt to anh ta được xem là người đẹp trai nhất ở trong xưởng gia công khi anh ta đến bình giếng gánh nước thường gặp các cô gái đang rửa ráy giặt giũ ở nơi đây các cô thường nhìn anh ta như bị thôi miên Anh ta từng lấy làm đắc ý về chuyện này Và bằng chất giọng thanh đạo rất du dương Tán tịnh các cô gái xinh đẹp bố sắc tự cảnh cáo các cô một cách ghen tức Này, các cô phải cẩn thận đấy Phải bỏ qua hiện tượng mà xem cái bản chất Những thằng đàn ông đẹp trai Chẳng có đứa nào tốt lành cả đâu Chẳng có cô con gái nào quan tâm đến lời của hắn Cô nào cũng biết Cái gã đàn ông hơn ba tuổi này chưa bao giờ biết thế nào là đàn bà, nên đàn rất thèm, thèm đến độ bị phát cuồng Khi công việc thu mua bông đã bắt đầu, thì phân xử máy tách hạt bông cũng bắt đầu làm việc. Nhờ cái bóng của ông chú nên tôi được nhận một công việc tương đối dễ chịu, cần bông. Phương Bích Ngọc bị phân, trồng coi máy cán bông. Trước mắt cô ấy hạt bông và tơ bông bị hai chiếc trục máy đè và nhào trộn nên bị tách làm hai.